Nhưng khi cùng ăn cơm, thì cảm giác như đang cùng với bạn cũ đã nhiều năm. Có một cô gái như thế giúp Lăng Minh Định tuyên truyền lợi ích của việc thôi miên, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả không nhỏ. Anh cũng chợt nhớ đến câu Lăng Minh Định đã từng nói: "Mong muốn chế ngự của mình quá mạnh, rất khó chấp nhận thôi miên. Nếu đứng trước một cô gái đáng yêu như Hạ Mộng Dao, thì không biết anh có từ bỏ sự đối kháng hay không."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 lật một vài trang thì thấy nội dung rất hay, mặc dù là tiểu thuyết hư cấu, nhưng tác giả tỏ ra là người từng trải, nhiều chi tiết rất đúng với cuộc sống của cảnh sát hình sự, La Phi rất muốn đọc kỹ, nhưng ngỗ điều đọc sách trong thời gian làm việc có vẻ không thỏa đáng lắm. Vì vậy, đành đặt cuốn sách lên giá. Lúc đó, anh mới chú ý đến số họm thư điện tử của tác giả ở cuối bìa. Hơn nữa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 9 giờ 51 phút. 100002, tòa nhà Gia Mậu. Người nhận chuyển phát: một phụ nữ trẻ, cao chừng 1,7 m. 9 giờ 57 phút. 608, tòa nhà Gia Mậu. Người nhận chuyển phát: một người phụ nữ trung niên, cao khoảng 1,65 m. 10 giờ 13 phút. Tòa nhà Khải Đức. Người nhận chuyển phát: một người đàn ông trẻ, gầy, cao chừng 1,78 m. Thông tin cuối cùng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 lập tức đưa mắt sang nhìn nhau, vẻ mặt đắn đo do dự. Lăng Minh Định đứng dậy đi ra ngoài. La Phi bước lên đúng lúc Lăng Minh Định từ bên trong đi ra. Lăng Minh Định nhún vai nói: "Đã phá giải được rồi. Có điều đừng vội thả người ra. Họ chưa hiểu ra hoàn toàn đâu. Đợi lúc nữa đi." La Phi gật đầu nói: "Vào phòng tôi nói chuyện đi." Hai người vào phòng làm việc của La Phi.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 đành phải chờ đợi sự kiện đại hội cách nhà thôi miên trong sự bị động. Phần năm. Cuộc tụ họp của các cao thủ thôi miên. Ba nhà thôi miên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 La Phi định cho triệu tập ba người ấy, hỏi thẳng vào vấn đề thì lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt của Lăng Minh Đỉnh. Lăng Minh Đỉnh cho rằng, tình hình lúc này vẫn chưa rõ ràng. Nếu lật ngược bài thì sẽ đẩy ba người đó sang phía đối lập hoàn toàn với đại hội các nhà thơ miền. Nếu chẳng may bản tay đen còn có người khác thì việc này sẽ trùng với ý đồ của đối phương ngay sau. Hơn nữa, tình hình hiện tại vẫn chưa có được chứng cứ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 cảm thấy bất an, cảm giác đó giống như việc biết rõ địch đã giơ cao con rào nhưng lại không biết lúc nào thì con rào đó bổ xuống, ở thế hoàn toàn vị động nhưng lại không dám lơ là một chút nào. La Phi cùng với Lăng Minh Địch đến đại hội các nhà thôi miên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 và nhẹ nhóm lên rất nhiều. Khách mời hầu như đều đã ngồi vào vị trí. Lăng Minh Đỉnh cũng ngồi vào vị trí ở bên trái hàng ghế dành cho khách quý. Thư ký Viêm bước lên bục sân khấu trước, có lẽ của ấy kiêm nhiệm nhiệm vụ người tổ chức đại hội. 9 giờ đúng, Thư ký Viêm tuyên bố đại hội các nhà thơ miền chính thức khai mạc. Cô lần lượt giới thiệu các vị khách ở hàng trước, sau đó mời người triệu tập đại hội Lăng Minh Đỉnh lên phát biểu.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 Điều quan trọng là họ vẫn không hiểu gì về thơ Miên. Hơn nữa, kiểu biểu diễn đó khiến họ tưởng rằng đó là toàn bộ thơ Miên. Còn có một số người mở các lớp bồi dưỡng thơ Miên ngoài xã hội để thu hút học viên. Họ cố tình khuếch trương công hiệu của thơ Miên, thổi phồng thơ Miên là một phép thuật không có gì là không làm được. Thậm chí họ còn mời diễn viên đến, quay rất nhiều clip giả tạo sau đó tung lên mạng. Điều này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 thì mỗi nguy hại mà ánh ta gây ra mới thật sự đáng sợ. Những người này sẽ cố ý tìm kiếm tâm huyệt của đối tượng qua đó đạt được những mục đích tà ác. Có người đã dùng thuật thôi miên để dàn cảnh lừa gạt trên đường. Có người dùng thuật thôi miên để lừa dối và bẫn cợt phụ nữ. Thậm chí như hai vụ án vừa mới xảy ra 2 ngày trước, dùng thuật thôi miên để hại mạng người. Những chuyện như vậy tuy không nhiều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 Dương bằng đáp. Việc điều trị tâm lý bản thân nó đã có tính nguy hiểm nhất đi. Nếu thao tác không tốt, có khả năng dẫn đến vấn đề tâm lý của đối tượng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, tâm cẩu của anh hoàn toàn không phải là điều trị đích thực. Vì tâm huyết của đối tượng không được xóa bỏ thực sự, dùng tâm cẩu che đậy, ngược lại còn có thể đưa đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Lương mình đảnh đáp.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 cố gắng nói ra mấy câu. Đội trưởng La, chúng ta về rồi sẽ nói kỹ." La Phi gật đầu, rõ ràng hiện tại ở đây không phải chỗ để nói chuyện. Các phóng viên vội vã ào tới, ống kính, máy quay thi nhau chĩa vào Lương Minh Đình, đặt ra vô số câu hỏi. "Ông Lương, ông có thể nói một chút về tình hình cụ thể khi vợ ông qua đời không?" "Ông Lương, có phải liệu pháp tâm cầu của ông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 Lương Minh Đỉnh không trả lời. Ông hơi nhíu mày, ánh mắt thẫn thờ, dường như vẫn chìm trong những suy nghĩ của mình. Thậm chí La Phi còn ngỡ ông vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của mình. Quả nhiên, Lương Minh Đỉnh hoàn toàn không để ý gì đến câu hỏi của La Phi. Ông hỏi với vẻ khá nườn đọng. "Cảnh sát La, anh có thể bắt ba người kia được không? Bắt họ sao?"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 sẽ không kém hạ mộng dao là bao. Khóe môi Lăng Minh Đỉnh khẽ nhếch lên, vẻ mặt vô cùng chua chát. Phụ nữ xinh đẹp, anh có biết chuyện mà họ sợ nhất là gì không?" La Phi nói luôn ra đáp án. "Họ sợ nhất là già đi, đúng không?" Lăng Minh Đỉnh thở dài một tiếng. "Đúng thế. Họ sợ sự trôi qua của thời gian."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 lấy tay khẽ bóp trán, ông sắp đến với những trải nghiệm đau khổ nhất đời trong ký ức. Ông cần phải lấy đồ Dũng khí thì mới có thể tiến vào đó. Không biết bao lâu sau, cuối cùng La Phi cũng nghe thấy tiếng thở dài của Lăng Minh Địch. Ông mở mắt, bắt đầu tiếp tục kể. Đó là chuyện 5 năm, năm trước. Khi đó, vợ tôi đã 35 tuổi.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 cậu nhanh chóng bị cô ấy thu hút, sau đó thì không sao rời mắt đi được. Lafi không nén được, xen vào hỏi: "Cô ấy đó rất xinh đẹp sao?" Lạc Minh Đỉnh trịnh trọng nói: "Tất nhiên là xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp không phải là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là ở dung mạo, khí chất, cách ăn mặc đều rất giống với vợ tôi hồi còn trẻ." Khi cô ấy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Tôi thực sự có cảm giác như xuyên không. Dường như lại thấy người yêu kia mới quen hơn 10 năm trước. Hoàng Lạp Phỉ đã hiểu ra, vì sao Lăng Minh Đình bỗng nhiên bị một cô gái lạ thu hút. Nhưng anh lắc đầu nói. Chuyện đó có vẻ cũng rất lạ. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến như thế? Lăng Minh Đình cười đau khổ đáp. Đúng là rất lạ.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 với vẻ suy tư. Có một người đã khống chế trị ta xuất phát từ một mục đích nào đó. Điều đó khiến cho trị ta có những bất thường trong tâm lý. Ngô Nhụy tiến hành điều trị cho trị ta, thế là nảy sinh mâu thuẫn về lợi ích với hắn. Lập tức, người kia đem chuyện vợ anh tự sát truyền đạt tới Ngô Nhụy, khiến cho Ngô Nhụy mất đi lòng tin với thuật điều trị tâm khẩu. Lăng Minh Đình gật đầu đồng ý với nhận định của La Phi.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 Lăng Minh Đỉnh tự trách rằng mình đã quá nóng vội. Thực ra, khi mà Ngô Nhụy nói đến chuyện cái chết của vợ ọc, Lăng Minh Đỉnh đã có lợi thế, đích cửa ngoài chỗ sáng, ta ở trong bóng tối. Nếu lúc đó ông bình tĩnh, lặng lẽ lên tình điều tra thì rất có thể đã tóm được cái đuôi của kẻ kia. Nhưng tiếc là ông đang vội với việc làm thay đổi suy nghĩ của Ngô Nhụy, nên kết quả không những đánh động đối thủ mà còn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 Anh chợt thấy lòng đau nhói, đồng tử bất giác co lại. Lăng Minh Đỉnh thấy được sự thay đổi đó, khẽ nói: "Tâm huyết của anh." La Phi ngạc nhiên, vội cắt ngang suy nghĩ đó, đồng thời hỏi lại với vẻ lập liễu: "Gì cơ? Tâm huyết của anh?" Giấu ở trong đáy lòng, Lăng Minh Đỉnh nhìn chăm chú vào mắt La Phi, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó, nhưng rồi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 Chẳng phải là nhắm vào tôi sao? Vậy còn vụ án một năm trước thì sao? Cũng là nhắm vào anh à? Thầy như nói vậy là có phần không đúng. Mặc dù Ngô Nhụy là học trò của ông, nhưng cái chết của anh ta không có ảnh hưởng thực tế gì đến ông cả. Vụ án đó có lẽ là ngoại lệ. Ông ta vốn là một việc không có liên quan gì đến tôi. Chỉ có điều, tình cờ nó lại gặp đúng học trò của tôi. Là phi chầm ngậm một lúc rồi mới nói. Tôi cảm thấy ba vụ án này đều có liên quan đến nhau, kể cả vụ án ở tỉnh năm trước. Nếu anh đổi hướng suy nghĩ để xem xét, thể sẽ thấy động cơ của kẻ kia luôn thống nhất. Anh hãy nghĩ như thế này, có lẽ kẻ kia không phải nhắm vào anh mà là nhắm vào kỹ thuật liệu pháp tâm cầu của anh. Lần mà vợ anh tự sát, kẻ kia đã giật đứt tâm cầu của anh.